Các em thân mến, tin dẫn Elliot, Fazio và Cassia đi tới căn phòng cuối cùng có những chiếc kệ chất đầy sách và nhiều đồ vật linh tinh. Căn phòng này còn bề bộn hơn cả phòng ngủ của Elias nữa các em ạ. Vua Cát ra hiệu cho ba người phủi bụi ba chiếc ghế để ngồi. Còn Vua Cát thì ngồi xuống chiếc ghế bành làm cho bụi bám trên đó bay lên tứ tung. Sau những câu chào hỏi xã giao, Elliot bắt đầu nói về nguyên nhân vì sao cậu lại tìm gặp vua cát. Rồi cậu kể về giấc ngủ chiến miên của ba, về bà nội Lu đã trao lại cho cậu chiếc đồng hồ cát của mộng chủ mà bà không được phép sử dụng nữa. Bà Lu hy vọng chiếc đồng hồ cát sẽ giúp Elias tìm được nơi ở của vua cát để nhờ giải cứu cho ba. Ngoài ra, Elias còn kể về những chuyện xảy ra khi cậu đặt chân đến xứ Oniria, được gặp công chúa Anno và hai người bạn là Fazio và Cassia như thế nào. Sau khi nghe những câu chuyện ấy, vẻ mặt của vua Cát rất buồn vì ông không ngờ xứ Oniria bấy lâu nay do ông làm chủ lại có nhiều điều phiền toái đến thế. Tuy nhiên, việc cần làm bây giờ là làm sao đánh thức được ba của Elias tỉnh dậy sau giấc ngủ sáu tháng đây. Vua Cát có phải nhờ đến sự trợ giúp của ai không? Bây giờ qua giọng đọc cô Kim Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp của truyện dài Vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng Giới Oniria của nhà văn Pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Điều này có nghĩa là cái cây này không phải là cây của cha cháu. Vucat giải thích, nó là một cái cây giả được người ta trồng bằng nước mắt nhân tạo. Nhưng nếu thế thì cây của ba Elios đâu? Fazo hỏi. Trong một nhà kính khác ạ Chúng ta quay lại văn phòng của ta cái đã Vua cát nói với giọng nghiêm trọng Ta muốn chúng ta được yên tĩnh Để giải đáp câu hỏi này Cassia và Phaô tiêu nghỉu nhìn Eliott Cậu bé mộng chủ quay mặt đi Bản năng của cậu phất cờ đỏ Cậu lê chân bước theo vua cát Không rời mắt khỏi tấm áo choàng xanh của ông Nơi khóe mắt cậu Một giọt lệ duy nhất thành hình. Và nó là một giọt nước mắt thật. Bị tra tấn bởi sự chờ đợi, trong đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất, Elioth dần dần xuống tinh thần. Trên suốt chặng đường quay về, vua cát sự im lặng, sắc mặt nghiêm trọng. Ông chỉ bắt đầu lên tiếng trở lại sau khi đã đóng cửa phòng làm việc sau lưng. Điều mà ta sắp tiết lộ là một bí mật tuyệt đối. Ta yêu cầu mọi người hãy giữ kín chuyện này, ông nói. Ông có thể tin ở cháu, Eliud thì thầm. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh dịn ra trên trán mình. Tôi biết cách giữ mồm giữ miệng, Cassia tuyên bố. Vua cát đưa cắm mắt dò hỏi nhìn pha dô. Con khỉ co rúm trên ghế, hai chân trước bịt miệng, mắt lồi ra. Và tôi cũng sẽ giám sát pha để bảo đảm cậu ta cũng kín miệng. Cassia nói thêm. Ông đừng lo. Phá sẽ không nói đâu. Tốt. Phù cát đáp. Rồi quay sang nhìn Elioth và nói với cậu bé. Elioth này. Cây miên diệp của cha cháu đã bị đánh cắp. Elioth cảm thấy như ngực mình vừa bị một mũi tên nhọn hoắt xuyên vào. Cậu không thể thốt nên lời. Bị đánh cắp. Cassia và Phá đồng loạt la lên. Nhưng bởi ai? Bởi một trong những thợ học việc của ta Vua Cát vừa nói vừa lắc đầu bực bội Một kẻ tên là Zabuz Đó là một phần tử xuất sắc nhưng bất ổn Và đã biến mất cách đây nhiều tháng Không ai biết hiện nay gã đang ở đâu Chỉ đến bây giờ ta mới biết gã đã trộm đồ mang theo Ta sẽ phải cho kiểm tra toàn bộ các cây miên diệp trong cung Để xem gã có lấy đi cây nào khác không Chắc là gã cũng đã đem theo cát thần và một số thiết bị kỹ thuật. Khoan đã, xe cắt ngang. Làm sao ông dám chắc chính tay Zabuzh kia là kẻ đã đánh cắp cái cây đó? Ông không có bằng chứng gì mà. Quả vậy, vua cát thừa nhận. Nhưng có hai manh mối quan trọng ủng hộ cho sự suy đoán của ta. Đầu tiên là sự trùng hợp về thời gian. Eliot đã nói là cha của cậu bé ngã bệnh cách nay hơn 6 tháng, ngày 25 tháng 5. Lần cuối cùng ta thấy Jabus là trước đó vài ngày. Sau lần ấy, không còn ai trông thấy gã ta nữa. Vậy còn mách mối thứ hai ạ? Cassia hỏi. Thứ hai là động cơ. Vua Cát nói với giọng nghiêm trọng. Jabus muốn là người đầu tiên tạo ra đồng hình tiêu cực. Gã không được phép làm điều đó trong cung Do vậy, gã đã xoay sở Để có thể làm điều đó ở bên ngoài Đồng hình tiêu cực là gì ạ? Elioth hỏi lại với giọng run rẩy. Đồng hình là những hình ảnh Mà chúng ta đưa vào tâm trí của một người hạ giới Ngay trước khi giấc cát Để anh ta ngủ và mơ Hình ảnh đó sẽ nằm lại trong tâm trí của anh ta Và ảnh hưởng đến sự khởi đầu giấc mơ của anh ta Như vậy, chúng ta có thể định hướng, nếu không muốn nói là kiểm soát giấc mơ của người hạ giới. Nhưng điều luật bất biến số 5 nghiêm cấm việc tác động đến hoạt động của mộng khách mà, pha Dô nói. Luật chỉ cấm tác động đến hoạt động của mộng khách với dụng ý cá nhân thôi, vua cát chỉnh lại. Chúng ta sử dụng đồng hình chỉ với mục tiêu trị liệu vì ích lợi của chính người hạ giới mà thôi. Tôi chưa thấy được sự liên quan ở đây Cassia sen vào Hãy hình dung một đứa trẻ không ngủ được Vì toàn mơ thế ác mộng Đến mức độ Nó từ chối vào giường Chúng ta có thể giúp nó tìm lại được giấc ngủ yên bình Bằng cách chuyển vào đầu nó Trong nhiều đêm liên tục Những hình ảnh tích cực Chẳng hạn như những con người đang tươi cười Động vật đang chơi đùa Hoặc những cảnh thiên nhiên thanh bình Và nó có hiệu quả Cassia hỏi lại với giọng nghi ngờ. Tương đối tốt, vua cát đáp. Nhưng đây không phải là một ngành khoa học chính xác. Đặc biệt là khi cùng một đồng hình không nhất thiết gây ra những cảm xúc như nhau, nơi những người khác nhau. Đối với người này, hình ảnh biển cả có thể mang tính xoa dịu. Với người khác, nó lại gây sợ hãi. Chúng ta có thể nhầm lẫn. Việc này đòi hỏi phải quan sát kỹ người hạ giới... Mà chúng ta muốn giúp đỡ Và cần nhiều sự khéo léo Đây là một ngành khoa học mới Đang được liên tục hoàn thiện Còn với cháu Elios sốt ruột lên tiếng Cháu muốn biết đồng hình tiêu cực là gì Và tại sao Tay ra bút kia Lại bắt ba cháu chịu đựng điều này chứ Đồng hình tiêu cực Là một đồng hình gây ra các cơn ác mộng Hùa cát giải thích Nhưng nó chẳng giúp ích gì được cho ai Và rồ thốt lên Phải, vua cát xác nhận. Và cũng chính vì thế mà chúng ta không bao giờ tạo ra đồng hình tiêu cực trong cung. Tuy vậy, Già Bút cứ khăng khăng muốn tạo ra chúng. Gã nói rằng, đồng hình tiêu cực sẽ kích thích sự sáng tạo của con người, khiến họ trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Sức mạnh là thứ ám ảnh Già Bút. Có thể nói đó là thứ duy nhất quan trọng đối với gã. Gã dành cho các ác mộng một sự tôn thờ thực sự. Vua Cát bực tức đấm tay xuống mặt bàn làm việc, phủ đầy mội than, làm những món đồ nằm trên đó rung rinh. Một tối nọ, ít lâu trước khi biến mất, Già Bút có đến gặp ta trong văn phòng. Gã đã xin phép thành lập một đơn vị nghiên cứu chuyên biệt, các đồng hình tiêu cực. Tất nhiên là ta đã từ chối. Bản thân việc tạo ra chúng đã là một tả thuyết, là một kiểu học đòi làm phù thủy tập sự. Jabut nổi sung lên, gã tuyên bố rằng không một ai, không điều gì có thể ngăn cản gã thực hiện dự án của mình rồi bỏ đi. Về sau, ta không bao giờ nhìn thấy gã nữa. Lúc đó, ta đã không nghĩ lời đe dọa của gã là nghiêm túc. Ta đã lầm. Eliud cảm thấy cơn sóng phẫn nộ dâng lên trong lòng mình. Cậu không quan tâm việc vua cát hối tiếc đến trường nào. Nhưng tại sao lại là ba của cháu? Cậu nhấn mạnh. Có gần bảy tỷ cây miên diệp trong các nhà kính của ông. Tại sao tay ra bút kia lại chọn đúng cái cây của ba cháu để làm những thí nghiệm kinh khủng của gã? Vua cát đưa mắt nhìn khoảng không, ngẫm nghĩ một lúc. Ta không biết. Ông nói. Đây có thể chỉ là một sự tình cờ. Nhưng việc gã chọn con trai của một nữ mộng chủ là một sự trùng hợp đáng ngại. Giờ thì sao ạ? Elos sốt ruột hỏi. Vua cát nhìn chăm chú cậu bé mộng chủ. Giờ thì, để trả lời câu hỏi đó, và để chấm dứt giấc ngủ triền miên của ba cháu, chúng ta chỉ có một giải pháp duy nhất, phải tìm ra zabus. Đứng trên một chiếc ghế đầu thấp, Ano hoàn toàn bất động. Trong khi thợ may kết thúc việc chỉnh sửa phần chân váy, bà già móm mém nhăn nhó, dường như đang không thể nào run hơn được nữa. Duy có đôi bàn tay lành nghề của bà là tránh được những cú giật cơ một cách kỳ diệu. Chúng bay lượn một cách chính xác giữa những tầng vải muslin trắng. Quái vật đã ra những chỉ thị tỉ mỉ. Đám cưới này là một biểu tượng, nó phải gây ấn tượng, cô dâu phải đẹp lộng lẫy. Đó là một điều cần thiết Và Anor hiểu điều đó quá rõ Trên chiếc giường công chúa Nằm cạnh nhau là hai bộ váy khác Trong tình trạng tàn tạ Không thể phục hồi Một chiếc dính đầy các vết bẩn Son môi, mực Nước ép quả lý đen Anor đã đổ lên bộ váy cưới đầu tiên Mọi thứ trong tầm tay Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Mà đám yêu nhện Không kịp khống chế nàng Còn bộ váy thứ hai Công chúa đã cắt nó tà tơi Bằng chiếc kéo mượn đỡ của bà thợ may Đối với lần thứ ba này Mấy mụ yêu nhện nhện Đã có những biện pháp đề phòng Tất cả những thứ có thể dây bẩn Đều được đưa ra khỏi phòng Những chiếc kéo của bà thợ may Cũng bị lưu đầy sang phòng bên cạnh Khi bà gia hiệu cần dùng kéo Một mụ yêu nhiệt Sẽ chói giật tay công chúa ra sau lưng Với một sợi tơ chắc chắn Con chuột rút xuất hiện nơi bàn chân phải của Ano Khiến nàng kiễng chân lên Ngay lập tức Ba mụ yêu nhện tiến đến Sẵn sàng can thiệp Bình tĩnh nào Công chúa nói Ta bị chuột rút ở chân Ta cần phải nhúc nhác một chút Một mụ yêu nhện gật đầu Ano xoay gót vài vòng Rồi ngoan ngoãn trở về từ thế cũ Theo yêu cầu của bà thợ may Đám nhền nhện xích ra một chút, mắt không rời khỏi nàng. Việc phá hủy bộ váy thứ ba xem ra sẽ khó khăn đây. Tuy vậy, công chúa đã có một kế hoạch. Nàng sẽ liều mình hy sinh bản thân cùng với chiếc váy. Nhưng xét cho cùng cũng có sao đâu. Không ai đi cưới một công chúa đã chết. Nếu nàng chết, quái vật sẽ phải trì hoãn lễ cưới. Việc đó sẽ cho nàng thêm một chút thời gian quý giá, khoảng thời gian đủ để Eliot tìm được cách giải cứu nàng, có lẽ thế. xong rồi, bà thợ may thông báo. Công chúa được cho phép bước xuống khỏi chiếc ghế đầu và đám yêu nhện áp giải nàng đến chiếc gương mạ vàng nằm chậm chệ trong phòng. Công chúa thật lộng lẫy, bà thợ may thì thào. Ano không thể phủ nhận điều đó, như vậy sẽ là nói dối. Các em vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Vua Cát biết rằng việc đánh thức ba của Elias tỉnh dậy là vô cùng khó khăn. Chắc chắn ông phải nhờ đến sự trợ giúp đắc lực của Jabu, người được mệnh danh là phù thủy ở Oniria. Mà Jabu lại đang thực hiện một thí nghiệm quan trọng có tên là đồng hình tiêu cực. Ông ấy chỉ đồng ý gặp vua cát khi nào thí nghiệm thành công. Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé 11 tuổi Elias Vậy Elliot sẽ làm gì trong thời gian này đây? Các em nhớ đón nghe những trang tiếp theo vào chương trình ngày mai nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt các em.